chương 472, xuất hiện trùng lập nhận giới họ rổ xì mà cái này quang cầu lớn đến vượt quá tưởng tượng cao cắm thẳng vào vân tiêu gào thét sa mạc sóng sung kích mang theo vạn mít cả lan nở dê quần c u ộ n buông thả ra đến vùng đất rung động phóng phật là ở kêu gen bầu trời biến sắc phóng phật bởi vì này một cổ lực lượng nguyên nhân không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch nhiệt độ kinh khủng cùng trùng kích quần c u ộ n mà tới phương viên bên ngoài 10 km căn bản không người dám tiếp cận coi như dịch thần đem hết toàn lực khống chế vụ nổ hạt nhân phạm vi nhưng lan đến vẫn là quá lớn làng cắt nhất tuyến thiên bị chấn động sụp xuống làng cắt bên ngoài tường vây bắt đầu đổ nát gào thét mà đến sóng sung kích đem từng hàng xa nhận đánh ngã xuống đất bên trên coi như là cường đại như ngoại đạo ma tượng động tắc cũng biến thành chầm lụt phương viên 10 km nơi hoàn toàn là nhật nguyện vô quang một mảnh hòa hồng như nhân gian luyện ngục đệ tam đại nhân đem trả cờ giả cho ta mượn x ả dù tô bị tay đặt tại hì ủ gạ hì ạ xì trên vai có đệ tam hổ cả trả cờ giả tương trợ hì ủ gạ hì ạ xì đem bạch nhãn vận chuyển tới cực hạn rốt cuộc xem tinh tường nổ lớn nội bộ động tĩnh truất xù kỳ thiên vũ không thấy dịch thần bình yên vô sự ở nơi nào hì ủ gạ hì ạ xì lời nói để ủ trí hạ ô bị tổ thiên đạo bèn đám người sắc mặt không hẹn mà cùng c h ầ m xuống quả nhiên hắn đã đem binh đội vận dụng đến tình trạng này ngay cả cuồng bạo vô cùng bom nguyên tử vụ nổ hạt nhân đều có thể khống chế được không phải thương tổn đến chính mình nói như vậy ai dám cùng hắn cận chiến cái này căn bản là thể thuật nghi da ác ngộng uchiha ổ bi tổ lẩm bẩm nói coi như là ta đem bắt môn đột giáp mở ra đến đệ thất môn đều vô dụng còn không có tiếp cận đã bị vụ nổ hạt nhân giết chết mà tổ gai vốn còn muốn nhốt thêm kiện thời khắc sử dụng bắt môn đột giáp cùng dịch thần đồng quy vô tận hiện tại xem ra là rất khó ít nhất chỉ dựa vào chính hắn không dễ dàng dịch thần căn bản sẽ không cho hắn cái này cơ hội gần người binh thần đại nhân muôn năm bị bom nguyên tử lan đến đánh cho ngã nhào trên đất xa nhẫn từng cái đứng lên điên cuồng gào thét bắt đi dịch thần dùng từng cuộc một chiến tranh thắng lợi vì hắn ở xa ẩn trong lòng chồng chất nổi lên bất bại truyền thuyết chồng chất nổi lên bất bại thần thoại ở xa nhẫn trong lòng chỉ cần có dịch thần tại làm sao lâu vạn sự không ngừng mặc kệ thế cục cỡ nào ác liệt chỉ cần có dịch thần ở như vậy hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng binh thần qua chiến dịch này hắn binh thần danh tiếng là càng thêm trói mắt càng cao hơn không thể leo tới xa dù tổ bị khổ sở nói có thể lấy thần tắc vì danh số cũng chỉ có lao sư của hắn ít nhất tại hắn nhận thức trong đám người cũng chỉ có lao sư của hắn hiện tại lại ra đời một cái chỉ tiếc không phải xuất từ thiên tài cái nôi cổ n ổ hạ mà là xuất từ cổ nổ hạ đại địch x a ẩn cái kêu bạch nhãn nam nhân đâu ủ trì hạ ít trịa đối với người đàn ông này rất là quan tâm không thấy hắn có thể là bị tạc được hôi phi yên diệt đi k hiu gạ hỉ ạ s ỉ suy đoán nói dù sao vừa rồi trăm vạn tính bằng tấn k h ắ c vụ nổ hạt nhân lục đạo vi thú ngọc lôi hông pháo cùng s ố t sủ k ỳ thiên vũ thuật va chạm sinh sinh lực phá hoại thật sự là thật là đáng sợ căn bản là hủy thiên diệt địa không có hắn còn chưa chết một con bạch dẹt xông ra bất quá cũng là trọng thương bỏ chạy ha h a xem ra chúng ta lúc này đây lại thêm một người trợ thủ u c h i h a o b i t o cười lạnh nói người như vậy nếu như cùng chúng ta liên hiệp nói dịch thần là thua định hắn ở dịch thần trong tay ăn một cái như vậy giảm nhiều là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ hợp tác với chúng ta là rất không tệ tuyền trạch thiên đạo bèn tán thành o bi t o thuyết pháp hắn có thể hay không cùng các ngươi hợp tác ta không biết nhưng có một chút ta là biết đến đó chính là hôm nay các ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi nơi này xù nạ thân hình lóe lên đá một cái bay ra ngoài b ắ t vĩ để hắn tránh khỏi bị hoàn toàn thể sở xạ nù một đao cho thu thập hết vận mệnh vậy cũng chưa chắc n ủ chỉ hạ ổ bị tổ nhìn chằm chằm bắt vĩ thi triển xuất thần uy ở sở xạ nù dưới trạng thái thi triển ra thần uy uy lực rõ ràng càng cường đại hơn chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách nói lời nói này từng đạo cây cối đem bát v ị d ơ lên bát v ị muốn đánh trả nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi trong chỉ còn lại có phân nửa t r ả cờ giả chính hắn nhưng là bị hoàn toàn thể sở s ạ nù cùng ngoại đạo ma tượng đánh vết thương chống chất hắn hiện tại nhưng là thụ thương không nhẹ đây một đ ộ t hoa thụ r ơ i g á n g lâm một mảnh biển cây đang khô he ho sa mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên để kinh quá hạch bạo đại địa lần nữa hiện ra vô tận sinh cơ không xong ủ trí hạ ô bị tổ hơi biến sắc mặt trong cơ thể hắn d u n g hợp s ẻ n dù hạt hi ra mạ tế bảo đối với cái này nhất chiêu nhưng là biết rất rõ ngay cả ủ trí hạ mạ đạ dạ ở không có mở khải hoàn toàn thể sở s ạ nủ t ì n h tình huống bên dưới chúng chiêu đều chỉ có thể mặc người chém giết chớ nói chi là hắn lớn như vậy một mảnh biển cây coi như là ả mạ tệ giặt cũng đốt không xong ủ trí hạ ít chĩa nhúng mày hắn không phải là không muốn đối với s ù nạ thi triển xù cỏ mì nhưng vấn đề là hắn không dám đối với một cái nắm giữ tối cường m ộ t đội chuyên môn đối kháng ủ chỉ hạ bộ tộc đồng thuận s ẻ n dù nhất tộc s ù nạ thi triển tinh thần phương diện nhãn thuật căn bản là muốn chết nếu như hắn có ủ chỉ hạ m à đ ã giả nhãn lực thi triển xù cỏ mì còn tốt chỉ bằng hắn thực lực này đối với hiện tại giác tỉnh m ộ t đ ộ n cũng vận dụng đến cái này tầng thứ s ù nạ thi triển xù cỏ mì lời nói phần trăm chi một trăm bị phản vệ nhanh lên một chút thiêu hủy xạ dù tô b ỉ cũng là biết một chiêu này người khủng bố nam ảnh phân thân cùng nhau thi triển hòa đ ộ t hòa long viêm đạn nhưng hoa đã nở rộ hơn nữa bị thiêu hủy cây trên ngửa gỗ lại thứ trưởng đi ra căn bản là đốt bất tận ít chĩa đ ừ n g n g uổng phí tâm cơ rủ chỉ hạ ô bị tổ ánh mắt rơi và rủ chỉ hạ ít chĩa trên người hắn mộc độn không phải những cái này chỉ là t ấ y ghép hoặc là dùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào bồi giữa người có khả năng sử dụng mộc độn có thể so sánh của nàng mộc độn là giống như ủ chỉ hạ nhất tộc người giác tỉnh xạ dị gẳng như vậy đi qua di chuyển sẻn dù hạt hỉ dạ mạ huyết mạch mà thức tỉnh trừ phi là hoàn toàn thể sở xạ nù nếu không coi như là thành thục thể sở xạ nù cũng phòng ngự không được một chiêu này xem ra lần này là có thể một lần quá giải quyết hết các ngươi ừ xù nạ nhãn thần hơi căng thẳng vậy cũng chưa chắc đâu xù nạ từng đạo quan tài bỗng nhiên xuất hiện tại biển cây phụ cận những thứ này quan tài sau khi mở ra từng đạo bóng người vào ra trong đó lưỡng đạo để xù nạ sắc mặt trở nên vô cùng b ă n g lãnh đây là một độn làm sao lại như vậy ta nhớ được ta trên đời thời điểm huyết mạch cùng ta gần gũi nhất tiểu s ù nạ đều không biện pháp giác tỉnh đâu chuyện gì xảy ra có một đầu hát phát ă n mặc không thuộc về cái thời đại này nỉ dạ khôi giáp nam nhân kinh ngạc nhìn trước mặt biển cây họ rồ xị m à g i ậ p s ù nạ giọng nói lạnh leo đến x ư ơ n g cầu thả cầu vô tốt